Các bạn đang nghe tại đọc audio.net Trong căn nhà của ba mẹ tôi ở Thủ Đức Vì một sự thúc đẩy vô hình nào đó Đã trồng một cái cây khác lên chỗ cũ của cây xoài kia Vị trí trồng cây lý tưởng để đem lại bóng mát cho sân Và những rễ cây lại có thể làm động nắm xương tàn của cô vân phù thủy Đang nằm yên dưới lòng đất lạnh Rồi đánh động tới hồn cô khiến cô lại tiếp tục phải ở lại để từng đêm xóa tóc ngồi vắt vèo trên những tán cây, ôn lại những gì đã xảy ra cho cô trong những ngày và đêm dài tới thế kỷ. Cho tới một ngày nào đó, một đứa bé tinh nghịch như tôi bước ra sân với một lưỡi dao nhọn và câu chuyện lại khởi đầu. Các bạn thân mến, vừa rồi là câu chuyện cây xoài ma, chuyện do On Media sản xuất. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Thân ái chào, tạm biệt.